Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3046 chương rất lớn hiểu lầm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Hồng Lăng Tiên Tử Động Phủ Linh Mạch cố nhiên không sai Vị trí cũng là rất hẻo lánh Đã trải qua có hồi lâu thời gian chưa từng có nhân Từ nơi này đi ngang qua Hôm nay cái Nay sáng sớm Cùng dĩ vãng tựa hồ cũng không có cái gì. Bất đồng. Có khả năng một lát sau, xa xa chân trời lại đột nhiên có liên quang Sáng lên tiếp theo mấy đạo bất đồng nhan sắc kinh hồng, phong trì. Điện xế loại hướng về bên này phi độn lại đây. Trước sau bất quá vài tức công phu, nọ kinh hồng cũng đã đi tới gần. Chỗ quang mang thu liếm, vài bất đồng phục sức tu tiên giả ánh vào mi. Mắt cầm đầu chính là một nam một nữ Tu vi đều ở phân thần kỳ cho tới mặt Khác cảnh giới thực lực Cũng là so le không dậy nổi Thần thái cử Chỉ hẳn là hai người môn nhân đệ tử Thạch tiên tử Đây sẽ là ngươi thuyết Nọ thượng cổ tu sĩ đồng phủ Tay trái biên Nọ phân thần kỳ nam tử khai khẩu Này nhân thân xuyên Cầm y nhất mắt nhìn đi Ước chừng có 30 tuổi hơn tuổi, đôi mắt. Trung tinh quang lộ ra ngoài, mơ hồ tản mát ra nhất đại tông sư khí, độ. Giờ phút này hắn tránh hai mắt hít lại đánh giá phía trước sơn tốc. Không sai, nơi đây là thiếp thân nửa năm trước ngẫu nhiên phát hiện. Ở mặt ngoài không ra gì, tuy nhiên cấm chế mạnh, lại làm người khác. Chỗ mắt. Căn bản không phải bọn ta phân thần kỳ tu sĩ có thể bài trừ. Nếu như thiếp thân không có đoán sai, này chỉ sợ là nhất thượng cổ đại. Năng tu sĩ sở lưu lại đồng phủ nếu có thể đem bên ngoài cấm chế bài. Trừ bên trong khẳng định sẽ có bảo bối chân quý vô số. Một bên phân thần kỳ nữ tu tiếp lời. Nàng này đồng dạng là 30 xuất đầu tuổi, người mặc bạch y dung. Mạo tú lệ, phong vẫn vẫn còn bộ dáng. Hắc tiên tử nghĩ đến cố nhiên không sai, tuy nhiên tình huống như... Thế chỉ là có thể tính một trong thôi, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ... Quá, nơi này không phải thượng cổ di tích. Mà là nào đó độ kiếp kỳ lão. Quái vật đồng phủ, chúng ta lỗ mãng như vậy tại nơi này đem cấm chế... Bài trừ như là đem đối phương chọc giận có khả năng liền chết không Có chỗ trôn Nọ cầm y đại hán những mày thuyết Tuy nhiên nhìn cái đó nét mặt Nhưng không nhiều thiếu luống cuốn sắc Hứa huyên cần gì phải tại nơi này thử dò xét với ta Ta và ngươi Tương giao cũng có mấy trăm năm Ngươi hẳn là biết thiếp thân trong Tay có nhất chắc linh bàn bảo vật Không quản linh mạch bị cái gì. Huyến Trần cấm chế ngăn trở. Dùng này bảo cũng có thể dĩ dễ dàng chắc. Lượng suất cái đó linh khí độ dày như thế nào. Nọ nữ tu trên mặt mãn là ngạo nghễ sắc. Lộ vẻ đã tính trước thiếp. Thân đã trải qua chắc lượng quá. Nơi đây linh mạch mặc dù phẩm chất. Thượng có khả năng nhưng tại bọn ta phân thần kỳ trong mắt cũng. Không tính là cỡ nào rất được. Những này độ kiếp kỳ lão quái vật trừ. Phi ăn no chống đỡ. Mới có thể đem nơi này tuyển làm đồng phủ cho nên. Đạo hữu lo lắng. Mặt ngoài nhìn rất có đạo lý kỳ thật cũng là làm. Điều thừa. Thì ra là thế. Tiên tử đã trải qua thử qua trái lại hứa mố nhân quá. Mức chú ý cẩn thận. Nọ cầm y đại hán tay chống cầm cười khan thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Đối phương nói chắc Linh bàn bảo vật. Hán tự nhiên hiểu được mà giống như Linh mạch này trùng đổ phẩm chất cũng không phải đã hình thành. Thì không thay đổi. Đương nhiên biến hóa sở muốn cần thời gian so sánh rất xưa. Nhưng nếu như cấp cái người mấy trăm vạn niên. Thương Hải cũng có thể biến làm. Dụng dâu, vốn là ưu dị linh mạch, phẩm chất cũng có có thể trở nên phụ thông một loại. Phản chi cũng thế. Thay lời khắc thuyết, đừng xem sơn cốc này trung linh mạch hôm nay. Không phải cỡ nào thu hút tại thượng cổ lúc, lại ưu dị rất nhiều, vô. Cùng có khả năng là nhất độ kiếp kỳ lão quái động phủ. Đương nhiên, vì này thạch tiên tử hội gặp làm suốt như thế phỏng đoán còn là bởi vì là trong sơn cốc cấm chế quá mức huyền diệu sự tình muốn từ ước chừng nửa năm trước nói lên nàng này ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này lại không có ý phát hiện sơn cốc bị huyễn trận che khuất nàng trong lòng cảm thấy hào kỳ trước tiên dùng chắc linh bàn chắc lượng một chút trong sơn cốc cấm chế độ dày Xác nhận nơi này không phải nhất chính mình chiêu chọc không nổi lão. Quái vật đồng phủ sau đó lại bắt đầu xông trận. Tuy nhiên lâm hiên bố trí trận pháp cấm chế, nào có dễ dàng như vậy. Bài trừ, nàng này tuy là phân thần kỳ tu tiên giả thực lực không kém. Nhưng là ăn không thiếu khổ, ngược lại thiếu chút nữa bị nhốt tại. Trong trận tối hậu phí sức của chín châu hai hổ thật vất vả mới. Thoát ra đi. Tuy nhiên nàng này cũng không có bị kinh sợ thối lui. Ngược lại tham. Làm trái tim nổi lên. Bởi vì nàng sông trần lâu như vậy cũng không. Thấy có tu sĩ xuất ra quát bảo ngưng lại. Cho nên nhận định sơn cốc. Này chung không có tu sĩ ở lại. Mà là nhất thượng cổ đại năng tồn tại. Động phủ. Mặc dù này trùng nhận định có chút nhất bên tình nguyện tuy nhiên. Không thể không nói, từ mặt ngoài lại được tình hình thăm dò suy đoán. Còn là có như vậy vài phần đạo lý. Nói toạc ra chính là cơ duyên xảo hợp, lâm hiên hôm nay tình thế. Không ổn dĩ cực, tránh toàn thân tâm đầu nhập, luyện hóa nọ hốn độn Thái âm khí. Cái đó hung hiểm trình độ, kiêu ngạo với thiên kiếp rước xuống bên. Ngoài xảy ra cái gì, hắn là nhất điểm đều không hiểu được. Mà trùng hợp chính là, hồng lăng này hai năm, tu luyện cũng đang đến. Khẩn yếu thời khắc, mặc dù không giống lâm hiên nhất dạng hung hiểm. Nhưng đồng dạng không có dư thừa trải qua, hỏi đến bên ngoài xảy ra. Cái gì? Đương nhiên trong sơn cốc còn có nhất cái người lục doanh nhi. Có khả năng trước mắt Lục Doanh Nhi, khả năng không là ngày xưa báy Hiên các chi chủ, dù sao đã đầu thai chuyển thế trước kia sát phạt. Quyết định đã trải qua quên, hôm nay Lục Doanh Nhi, tu Vi còn quá. Thấp chỉ bất quá chút cơ kỳ. Nàng trái lại phát hiện có nhân công kích sơn cốc ngoại cấm chế, tuy. nhiên sư tôn cùng Hồng Lăng tiên tử đều bế quan đến khẩn yếu chỗ, Lục. Doanh Nhi nào dám tự tiện làm chủ Như là chính mình ra mặt Không phải chuyện xấu không thể cân nhắc Hơn thiệt Lục Doanh Nhi chỉ có thể giả vờ không biết Như vậy Vì Kia thạch tiên tử thực sự dí là trong sơn cốc không ai Càng thêm nhận định Nơi này là nhất thượng cổ tu sĩ đồng phủ Đáng tiếc nàng không có năng lực bài trừ Tuy nhiên nàng này chính là nhất điểm buông tha cho tính toán cũng. Không có. Dù sao này dạng cơ duyên có một không hai khó cầu như là có thể tiến vào di tích tìm kiếm đến cổ tu sĩ lưu lại đồ tốt lắm chỗ đem khó nói. Nên lời. Nếu cơ duyên xảo hợp kế thừa vị. Này thượng cổ đại năng y bát nói. Không chừng còn có như vậy một tia có thể tiến dai đến độ kiếp kỳ. Ngày nọ thượng rước xuống cơ duyên thạch tiên tử nọ chịu buông tha. Tuy nhiên nàng trong lòng cũng rõ ràng nọ sơn tốc ngoại cấm trí thật. Sự là huyền diệu đến cực chỗ, dĩ thực lực của mình căn bản là không. Có một phần cơ hội có thể bài trừ. Nếu như mạnh mẽ phá trận nói không chừng còn có thể đem mạng nhỏ nhi cấp tống ở chỗ này mặc dù không muốn cùng người khác chia sẻ bảo vật nhưng cân nhắc hơn thiệt hiện tại cũng chỉ có ngoài suất tìm kiếm trợ thủ cũng may nàng này dạo chơi ngoại thành rộng lớn nàng chí sao bạn tốt chung liền có một vị trận pháp tông sư này nhân trận pháp tài nghệ này là giỏi thất lạc giới diện cũng có thể bài danh tiến trước thập Mặc dù cũng là phân thần kỳ nhưng dựa vào vững chắc trận đáy nhất. Đỉnh có thể đem trong sơn cốc trận pháp phá vỡ. Mặc dù như vậy liền muốn phân này nhân một nửa bảo vật nhưng trừ này. Bên ngoài thạch tiên tử cũng không có tốt hơn lựa chọn. Vì vậy tại tỉ mỉ chuẩn bị một phen sau đó nàng liền mang theo môn hạ. Đệ tử tới cửa bái phòng vị.